các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông cụ bèn kể, năm đó tên đạo sĩ đến đây dựng lán, luyện bùa chú, hắn pháp lực rất cao thâm nhưng cực kỳ tàn độc. Hôm đến, hắn giết một cô gái độc chinh rồi mổ bụng nhét đầy bùa chú vào trò may lại cho vào trong cái quan tài đổ đầy nước pha thuốc mà hắn đặt cớ công báo chế. Ngay đêm niệm chú chỗ án khí tức tụ đủ, thời gian đó ta đặt đi chậu đức thánh bên ba gì. Lúc về thì hắn đã luyện sâu câu tinh đầu tiên rồi. Tối hôm đó có một cô gái ăn mặc áo trắng, tự xưng là tiên nữ cưỡi mây, đáp xuống nói với ta rằng, trong núi xuất hiện ba quỷ, bảo ta đi bắt. Theo chỉ dẫn, ta đi được vào trong núi, đến chỗ thì lão đạo sĩ đã giăng bẫy rồi. Sau này ta mới biết, cô gái áo trắng mà ta gặp đó là quỷ, nhưng âm khí rất mạnh, được tên đạo sĩ ấy luyện thành, ta bị giam suốt gần 30 năm. Trong 30 năm ấy, tên đạo sĩ ấy đã gây ra biết bao nhiêu quang kiếp, oán khí gút trời. Lúc hắn chết, mấy cái âm hộ tinh linh hắn luyện đã được tự do. Không còn kẻ chỉ huy nữa. Chúng quấy nhiễu lạc hại biết bao nhiêu người. Ta đã cố gắng hết sức để ngăn chúng lại, không thoát ra, lạc hại tính dân thường. Nhưng sức ta chỉ có thể cản, chứ không diệt được. Này anh chính là thầy phép có tài phép. Ta vợ anh một việc. Cô cứ nói đi à. Để diệt trừ hết bọn yêu ma này, ta phải đích thần đến thánh tảng, Xin ngài cho âm binh về để trừ yêu. Giờ mong anh hãy ở đây cố cản không cho chúng ra khỏi túi này. Chỉ đồ một hôm ta ta về đến nơi, ông cụ vừa đi thì thầy Huệ cũng chợt mắt tỉnh dậy, lúc này mặt trời đã ló dạng. Thầy bèn đi sâu vào trong núi, thì quả đúng như lời của ông cụ bảo, trong núi quán khí nghi ngút, đang trời mùa hè mà lạnh căm căm. Thầy bèn chặt bốn thân cây nhỏ, bắt mấy con rắn nhỏ và hái ít thảo dược Sau đó thầy đi bộ ra ngoài, mất mấy canh giờ thì thấy có một cái ấp nhỏ, thầy vào ấp mua ít giấy vàng, ít mực và xin giả nhợ mấy thứ mình kiếm được. Thầy gọt mấy cái cây thành bốn cái cọc nhọn, hòa bột với mực tàu cùng cho bếp, phía chỉ chích lên mấy cái cọc, sau đó ôm mấy cái cọc vào núi. Đến nơi thầy chôn cả bốn cái cọc vào bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Mỗi cột rắc trò của mấy lá bùa, sau đó tưới nước lên. Thật lạ là mấy cái cọc khô bỗng nhiên như được hồi sinh, bỗng nhiên xanh trở lại, lá cây cũng tự nhiên mọc ra. Chồn đến cọc thứ tư thì trời tối đen lại, mây kéo đến vần vũ, thầy đã chuẩn bị nên đã làm cái láng nhỏ. Đêm hôm đó mưa to gió chật nhưng cái láng của thầy cũng không làm sao. Thầy ngủ trên tay cầm cái tróc lông và đọc câu thật chú, gọi thần và gọi sư phụ ra cho gọi thần hộ mệnh. Đêm đó thầy đọc mơ thấy rất nhiều điều kinh sợ. Đầu tiên thầy mơ thấy một cô gái đang chơi đùa với em của mình, bỗng nhiên bị một nhóm người bắt lại, rồi cô bị bán qua rất nhiều nhà, đến làm người hầu, rồi đến khi bị bán cho một người đàn ông ăn mặt rất dị hợm, rồi cảnh cô bị trói chặt, bị cắt tay cho chảy hết máu ra mà chết. Sau đó là đến cảnh một anh nông dân khỏe mạnh, cuộc sống anh đang yên bình thì bỗng một hôm có tên quan tri phủ vì thấy vợ của anh có chút nhan sắc Bèn gã gẫm sàm sở Nhưng anh biết được liền điên tiếc cầm dao Đuổi trói chết Hắn uất lắm bèn lập mưu Chiếm đoạt bằng được người vợ xinh đẹp của anh Và phải giết bằng được anh Đêm hắn cho người lẽn vào nhà Giấu đao kiếm rồi cho thơ văn phản nghịch vào nhà Hôm sau hắn cho người đến lụn xoát Bắt bớ cả nhà anh Anh đồng chân vốn thật thà Nên bị hắn lừa ký vào đơn nhận tội Mọi tội lỗi đều do một mình anh thôi Sau đó anh bị chém đầu Nhân vợ đứng xa gào khóc mà không nói lên được lời nào. Trong lòng uất hận, hận ông trời, hận tên cẩu quan mặt chết. Anh chết xác của anh vừa được chôn ban trưa, tối đến có người đã đào lên, trò đó không là ai khác mà chính là tên đạo sĩ kia. Hắn cũng chẳng có lấy xác mà lấy mỗi cái đầu về nhúng vào chảo dầu hỏa. Khu mặt của lão tột ghê đợm, điều cười nham nhở. Thầy Huyền giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, những tia ngoại trời vẫn chưa sáng cây chóp đồng vực ở tay. Thầy biết mình đang đối đầu với lũ yêu ma rất đông mà còn oán khí ngút trời, sức mình không thể diệt được. Ngoài kia bỗng nghe tiếng sột soạt bước chân, rồi tiếng sói tru gầy đợn, ngoài trời tối đen như hình như có nhiều ánh mắt đỏ lồm đang nhìn vào. Tiếng bước chân ngày bỗng tiến gần, rồi có tiếng cười nhanh lạnh. Thầy từng đối phó với nhiều ma quỷ nhưng vẫn chưa gặp lũ nào mạnh đến vậy. Mồ hôi tuôn như sối, tay xép bằng cắm cây chóp đồng xuống đất. Ngồi sếp bằng bát quyết đọc suốt đêm. Ngoài trời sấm sét bỗng nổi lên trùng trùng, mãi không thôi. Thầy ngồi đọc chú suốt đêm đến gần sáng thì đã đuối sức lắm, nhưng vì còn nhiều hoài bảo chưa xong nên không thể chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net